các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng đã thông báo với cô là ngày mai cả hai sẽ cùng quay trở về nước anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô vậy thì tại sao cô lại không thấy chứ lục trần trần ở bên anh anh vẫn chưa hiểu được cảm giác của mình với cô giờ trần trần không có ở đây anh mới rõ cô có ảnh hưởng với mình biết bao nhiêu cô hoàn toàn khống chế tất cả vui buồn giận hờn trong anh ở bên cô Anh sẽ luôn vui vẻ, tâm tình thoải mái dù chẳng làm tình. Không thấy cô, anh sẽ gấp gáp đến nỗi muốn nổi điên, mất tự chủ, lòng nóng như là lửa đốt. Buổi sáng anh đã thử qua cảm giác này rồi, lần này nó cũng khiến anh phải chấn động tâm can. Trong lúc cậu ra ngoài, Lạc Man đã khái người tới đây dẫn cô ấy đi. Mark đưa cho anh một tờ giấy, cậu đến chỗ này thì sẽ tìm được cô ấy. Lạc Man Lạc mạn là ai? Anh không hề quen biết cái tên này. Anh cũng chưa từng nghe qua. Đó là người đứng đầu của tổ chức xã hội đen. Luôn muốn bắt cậu kia. Cái gì? Bọn họ phải người tới bắt chân chân. Phải bao nhiêu người? Bên cậu có người nào bị thương không? Không có. Anh nhìn lên nét mặt của Mark. Nháy mắt trở nên vô cùng chuột xạ. Đại sảnh thì rõ ràng không có một chút dấu vết đánh nhau nào. Anh chân đợi người một lát. Sau như hiểu ra được điều gì Thì cực kỳ tức giận chỉ tay vào Mark Mark à Uổng công tôi xem cậu là bạn bè Cậu dám Cậu đừng kích động như thế Trước hết nghe tôi giải thích đã Lạc Man đã đáp ứng tôi Sẽ không tổn thương đến cô nhóc kia Nên tôi mới Hơn nữa Lạc Man cũng là Mark dùng giọng điệu mềm mỏng, hỏa hoãn Tốt nhất cậu nên cầu bọn họ Sẽ không làm tổn thương gì đến cô ấy nếu không tôi tuyệt đối sẽ thàn bằng nơi này thành bình địa hiện tại anh đồng thời gặp phải hai đả kích rất lớn một là chân chân mất tích hai là bạn bè phản bội sự phẫn nộ trong tim không thể nào đo nổi mark và xã hội đen sao lại có thể có quan hệ lại còn biết tên của đối phương cũng chẳng quan trọng quan trọng là chân chân đang ở đâu và an nghi của cô ấy werner mong cậu đừng trách tôi cậu là bạn của tôi Lạc Man cũng là bạn của tôi Tôi và cậu biết nhau 8 năm Tôi và Lạc Man quen nhau 14 năm Tôi bị kẹt giữa hai người Thật sự vẫn luôn rất khó xử Lạc Man biết cậu ẩn náu ở chỗ tôi Nên mới không phái người tới bắt cậu Để cậu yên ổn nhiều ngày qua như vậy Không phải cậu ấy kiên kỵ cậu Nên không dám động thủ tranh chấp với cậu Mà là cậu ấy đã nề mặt tôi Qua Nờ Cậu ấy mang cậu nhóc kia đi chẳng qua Là vì muốn gặp mặt cậu Nói chuyện với cậu một chút Cậu ấy sẽ không làm cậu bị thương Càng không làm đau cô nhóc ấy đâu Giọng nói của Mark hết sức thành cần Hy vọng có thể thuyết phục được anh Vậy đây chính là cách hành động dành cho việc Chỉ muốn bắt gặp và nói chuyện một chút Sẽ không làm tôi và cô nhóc cô ấy bị thương ư Bắt cô ấy Rồi ép tôi dẫn xác tới Anh không hề biết là Mark Đã quen tên đại ca xã hội đen kia tận 14 năm Còn lâu hơn thời gian Anh và Mark đã quen biết nhau Quan trọng nhất Là anh một chút cũng chẳng phát hiện. Là do tình cảnh sát của anh ruột xàm. Hay là bởi vì anh đã quá tin mác nên không hề tính đề phòng. Warner cậu ấy làm như vậy cũng là vì có nỗi khổ tâm riêng. Cậu ấy sẽ không làm tổn thương hai người đâu. Hắn chỉ không hiểu Warner. Hắn cũng chẳng hiểu lạc man nữa. 20 phút sau thì Warner mở chiếc cửa xe mà mác đưa cho mượt. Dùng tốc độ nhanh như điện chớp giật mà cướp lấy tờ giấy viết địa chỉ kia. Lung vội đi ra cửa huyền nhật, cũng còn đưa cho anh hai tờ vé máy bay. Đây là vé máy bay về nước của anh. Thời gian bay, 9 giờ sáng ngày mai. Hoàn cầm lấy vé máy bay, Câu sau cùng nói với Mark trước khi lên xe. Mark à, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Có lẽ đây không phải là câu nói sau cùng trước khi đi, nó có lẽ cũng là câu nói sau cùng đời này. Anh nói với Mark Tính mác cởi mở thân tiện phóng khoáng Thường thường thích kết bạn bè Có thể về giúp bạn Mà không tiếc mạng sống Bạn bè của hắn rất rất nhiều Quen biết rất rất rộng Nghề nghiệp muôn hình vạn trạng Bao rộng tất cả mọi lĩnh vực Warner chỉ không ngờ rằng Hắn thậm chí còn quen biết cả xã hội đen Và quen tận đến 14 năm Quá quan tâm sẽ mất bình tĩnh Những người đó muốn tìm anh Anh biết bọn họ chắc chắn sẽ không đối phó với chân chân. bọn họ bắt chân chân chỉ là vì muốn ép anh tới gặp, để anh thay tên anh trai khốn kiếp nói chuyện với. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net